40 ngày kết hôn. Chương 4 Ngày thứ 3 Bánh quẩy hay ăn cháo? Tựa trong tay hơi nóng hơn nhiệt độ cơ thể cô. Sáng sớm ôm trong tay rất thoải mái. Tuyên thường cắn ốc hút, uống một ngụm nhỏ, ăn cháo đi. Cô không thích ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Uống chì ăn sáng, ăn nhạt một chút tốt hơn. Trong dịp múc cháo xông, đặt xuống trước mặt cô, kéo tay cô sờ chén cháo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 Cứ định như vậy, vội tới nay, chú cũ đang dược, các anh chờ chú. Anh nói cho chú biết, đột Diệp, chú mà dám cho bọn anh leo cày. Đến chân đó, chú trốn về trại cũng vô dụng. Người kia nói một lèo xong nhìn gọn tắt điện thoại. đột Diệp nghe tiếng tuốt vọng lại trong điện thoại, không nhìn được cao mài. Mới vừa gọi điện là Bùi Quân, bạn chơi thoải nhỏ của anh. Tính hết của tai Bùi Quân này, nói dễ nghe chút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 Quả nhiên có vợ quân anh em. Trên tiếng đầu tiên là tương bân vệ. Anh ta là người đẹp đa nhất trong mấy người họ. Giờ đang ngồi trên sofa trong phòng, khẽ nhấn mày nhìn Đục Diệp như nhìn phong cảnh. Đục Diệp đóng cửa phòng, hủy bỏ trắng dính trên đầu Vân Thường, đưa cô tới sofa ngồi. Không để ý tương bân vệ cây sợ, chỉ nhắn nhẹ nói với Vân Thường. Người này là tương bân vệ. Vừa rồi gọi điện là bùi quân. Người còn lại là giảng viễn đường. nghị lại bồi thêm một câu, không cần để ý bọn họ. Phương quân tính tay, nghe được lục diệp nói chuyện, lập tức gào lên. Cái gì? tiểu tứ, vì vợ, đâm anh em một dao hả? Em dâu, đừng nghe lời nỏ. Là chỗ anh này, các anh đi xì cho em. Phương thường không nhúc nhích, đứng đầu nhìn hưởng phát ra âm thanh. Chào các anh. Phương quân lập tức, dâng lên cảm giác quái lạ, nhanh tới mất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 xem bọn anh như anh trai mình là được. Vân Thường định nói phải bị lục diễn ngắt lời. Mấy người bạn từ nhỏ này của anh chỉ là phần tử, chỉ sở tiên hạ không loạn. Anh biết, nếu hôm nay anh không chủ động uống mấy ly, chuyện này chắc chắn không xong. Tớ uống thai Vân Thường, măng của ấy không thấy, các cậu đừng chúa cô ấy uống. Nói rồi, ngủ cổ, uống một hơi cạn sạch ly. Trong vòng nháy mắt, chân lặng như tờ, bộ quần cứ cảm thấy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 Đến bình thệ, tuy Vân Thượng không thấy, nhưng cũng biết anh uống không ít. Thành ra, đúng ra khỏi phòng, cô kiên quyết không cho anh lái xe. Đã qua trận tai nạn cảm khóc, cô đặc biệt mẫn cảm với chuyện lái xe. Từ thể người xưa nay đùa nghe lời, bây giờ lại kiên trì một cách lạ thường. Trúc Diệp cũng không trái ý cô, từ chối ý tốt muốn đưa hỏi về bộ ở trường bệnh viện, phóng một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Tuy anh uống được Nhưng cũng chết chóng dài, trên taxi lắc lư, mái đồ càng sọc lên đầu. Tùy suy nghĩ vẫn tỉnh táo, nhưng đầu óc mệt mỏi vô cùng. Vân thường ngồi bên, anh gã ít, ta có thể ngửi được hương vị, động đảo trên người cô. Ấm áp, thơm nhàn nhạt Đột dịp cảm thấy, lần này anh sai thật rồi. Không thoải mái ư. Vân thường vươn tay ra đậm, ốc lên tráng anh, thử độ ấm, sau đó nhẹ nhàng, đỡ đầu anh, dựa vào vai cô dựa một lát để thấy đỡ hơn. Tương thường cao trần một mét bảy, so với phái nữ tính là cao rồi nhưng trước mặt Lục Diệp vẫn chưa đủ. Tư thế như vậy làm cổ Lục Diệp không thoải mái, lại không động đại. Ờ một tiếng, nương lực tay tương thường vùi mặn vào cổ cô, hít thở mang theo mùi rượu và hết lên cẩn cổ đắng mình của cô. Lục Diệp cảm thấy mắt mình nóng nóng, cả đá lòng đều nóng lên.